Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh xóm truyện ma Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp một tác giả mới An Yên Câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề Chết oan Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của An Yên Thì hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của An Yên nhé Đừng liên kết thì để ở phần mô tả video Quý vị và các bạn nào chúng ta muốn gửi chuyện về để cộng tác với canh xóm thì chúng ta hãy gửi qua email trần thi audio hoặc là gửi về fan của xóm Facebook của thi tất cả thông tin thi có để ở trong phần mô tả quý vị và các bạn chúng ta hãy theo dõi ở đó rồi gửi về cho thi để cho tiện việc bạn biên tập theo dõi và diệt mail nhé rồi ra bây giờ không để quý thính giả chờ lâu chúng ta cùng nhau Bước vào câu chuyện ngay sau đây Chết oan Tác giả An yên Ở ngay khoảng ruộng cuối làng sáng hôm nay Người ta bỗng nhiên phát hiện ra một cái xác Chết úp mặt ở mán nước Cái xác ấy cao chừng mét sáu Thân người mập mạp Mặt cắm xuống mán Hai chân chỏng lên bờ. Người ta chỉ cần thoáng qua cũng phần nào đoán ra được, có lẽ người chết này là một người đàn ông, hơn nữa còn khá trẻ. Người phát hiện ra cái chết quái ôm này là ông Thản. Ông Thản làm chức ủy viên trong chính quyền xã, năm nay ngoài 53. Sáng nay như mọi lần, ông Thản thũng thẳng theo thói quen dắt con chó phốc đi tập thể dục. Ngày nào cũng như ngày nào Hai buổi là buổi sáng và buổi tối Dân làng đã quen với cảnh một người một chó đi dạo ở ngoài cánh đồng Buổi sáng hôm ấy là một sống tinh mơ nhằm cuối tháng 10 dương lịch Cánh đồng lúa rộng ngút ngàn tầm mắt bao quanh khung viên của làng đã gặt xong Chỉ còn trơ góc rạ Buổi sáng hôm ấy Ông Thản ra dắt chó đi đáy Thì đột nhiên con chó Phóc giật xích, lao nhanh lại mé bờ. Động tác đó nhanh đến nỗi khiến ông Thảng bị té chuối đầu, ngã bổ nhào ra đất. Bực mình bò dậy, tính quát cho con chó quái thai một trận. Thì ông Thảng chợt giật mình, vì phát hiện ra có một đòi dép để trên bờ chính. Phạm là những người ở quê, chắc biết cánh đồng có những bờ chính giáp ngay mán dẫn nước. Và là đường đi lại chính Cho các xe chở lúa trong mùa gạch Từ đây mới chia ra các bờ nhỏ Dẫn đến các thửa ruộng Ông Thảng nhìn đôi dép tổ ông Rồi bần thần lắm bẩm Quái lạ Đứa nào mà nó ra đồng sống thế nhỉ Hay là chúng nó bỏ quên chăng Đang đần người suy nghĩ Thì tiếng cộng phốc sủa âm lên Kéo ông Thảng trở lại thực tại Trong không gian nhập nhoạn Tranh tối tranh sáng của buổi sớm mờ sương Ông thản giật mình Vì thấy cách bờ chính Chỗ ông đang đứng mấy thửa ruộng Có một người mặc áo ba lỗ trắng Nằm dưới máng Ông thản nghi hoặc Nheo mắt nhìn cho rõ Rồi tự nhủ Mẹ tiên sư đứa nào sai rượu à Mà nằm lăn rạch kìa thế Ông khéo trúng gió là bỏ mẹ luôn Nghĩ đoạn Ông thẳng lật đật lội qua mấy mảnh ruộng Mồm ý ới gọi Đứa nào nằm lăn quay ra thế hả Lúc tiếng đến gần Định thần nheo mắt nhìn cho kỹ Ông thản ú ớ Ngã bệt ra đất Mồm ông há hốc Mặt tái xanh Chân tay nhũng ra Tựa hồ mất hết sức lực Vì chỉ một giây trước thôi Đập vào mắt ông Là hình ảnh cực kỳ kinh dị Sát một người đàn ông Đang nằm úp mặt xuống mán Một chân co Một chân dũi Quần thì không hề sắn Ông thẳng kinh hải Cắm đầu bỏ chạy Tiếng ông gào còn to hơn cả tiếng chó sủa Ngay lập tức Đánh động mấy nhà gần đó Đám dân làng còn chưa tỉnh ngủ Nghe náo động Cũng lũ lượt kéo nhau ra đồng xem Dân làng bù vào chỗ ấy Vậy quanh đồng lắm Người ta không biết tại sao lại có cái xác này ở đây Và rằng tại sao cái xác người đàn ông này Lại chết một cách quái dị đến vậy Nghe tin người làng báo cáo Ông hậu là chân trưởng thôn Phụ trách việc công Đã nhanh chóng xuất hiện Đôi mắt cặp kèm Giải còn động cả tảng bên mép Hơi thở gấp gáp Phát ra theo mỗi nhịp chân Hẳn là ông ta vừa mới trải qua một đêm ngủ chưa đủ giấc Tất cả tránh ra hết xem nào. Để người có thấm quyền như tôi vào giải quyết. Tránh ra. Ông hậu hector Vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Thoáng nhìn thấy cái bản mặt của ông hậu xuất hiện là đám người làng lập tức chuyển sang bu lấy ông ta, kể như tấn công. Có người đàn bà nói hăng quá, còn văn cả nước giải nước bọt tứ tung. Sáng nay tôi vừa cấp cái thúng Để tính đi chợ sớm Nghe tiếng bác thẳng bắt ấy gào nè Nên tôi bỏ thúng tôi chai luôn Lúc đầu tôi tưởng bắt ấy ngái ngủ Nên bắt nhìn nhầm Ra tận nơi xem thật hư Ôi trời ơi Lúc ra đến đầu bờ máng Thì đã thấy cái xác nó nằm ở đây rồi á Trời ơi khổ thân cái người đàn ông kia Không biết cái quân ác độc giá mang nào Mà nó lại ra tay tàn bạo đến như thế à Tiếng một ông cụ râu dài Đều kính lão Ra vẻ trì thức phán đoán chắc gì đâu phải giết người vậy Khéo ru kè rồi trúng gió rồi sao Gần cuối năm rồi Dạo này gió trướng Gió độc nhiều lắm à Hấu răng cái là chết nhiều bỡn à Một chị mặt mâm Răng bàn chảy cải liền Cụ nói vô lý bỏ mẹ à. Cháu ít học thật á Nhưng mà nhìn nhìn cái là biết ngay à Nho độc gì mà toát cả đầu ra thấy kìa Ông cụ kia đối lý Nên lặng im không đáp Một người đàn ông vừa cầm cái thừng kéo con trâu Vừa chống tay một bên Chỉ trở vào cái xác Rồi nói Nữa đêm qua tôi dậy đi đái Tôi thấy thằng này với mấy thằng nữa Kéo nhau ra đồng với thì tôi cứ nghĩ là chúng nó đi hung chuột đêm Vì mới xong mùa gặt mà Nhà tôi ở xác đây Nên tôi biết chứ Có điều trời tối quá cho nên á, Tôi chẳng nhận ra chúng nó là ai Hóa ra là chúng nó đưa thằng này ra đây giết Chứ chẳng phải hung chuột à Một người đàn bà chanh chua Cũng xen vào cuộc kể lễ Nhìn cái dáng người này á, quen quen Khéo là người làng mình chứ chẳng phải làng khác đâu Bởi làng khác thì làm gì có ai lại dám ra đồng làng mình vào ban đêm thế này Ông Hậu lắc đầu đến mấy lượt cho thật tỉnh ngủ Rồi mới quát to Giọng nói ra chiều kẻ cả ừ, đó, Thôi Các ông các bà em hết đi Toàn nói dều vớ vẫn Không có cái gì liên quan đến vấn đời cả Nói xong Ông Hậu lại giáo giác nhìn quanh Như tìm kiếm ai đó Rồi chật rung vai cười đắc chí Đoạn chỉ về một phía Gọi to Cái thần sử đây rồi Mày phong tỏa hết chỗ này lại cho bác để lát qua bác đi trình báo trên xã Nhanh lên Không người lang lùa trâu bò đi qua lại Không hết hiện trường bây giờ à. Nghe tiếng gọi đầy quy quyền Phát ra từ cái cổ họng nhân nhóm đó Một thanh niên nhanh chân Tách đám động tiến lại Cả đám dân làng Nhanh chóng nhường đường Rồi đánh ánh mắt Theo hướng mà ông hậu vừa chỉ Đó là một người thanh niên Độ chừng 20 tuổi Da dẻ đen nhẽm Tóc xoăn Mắt trắng Nhưng có thân hình bệ vệ to lớn Hơn hẳn đám dân làng Người làng này còn là gì hắn Hắn tên là Sử Được dân làng cử vào chân đinh trọng lịch Vốn là một nhiệm vụ Tương tự như dân quân tự vệ trong làng Sử bỏ học Từ năm lớp 3 Nên lớn lên chữ nghĩa chẳng có Chỉ chuyên đi làm thuê Sách vữa và thồ gạch mộc khắp xã Được dịp tuyển dân quân Ông hậu thấy hắn to khỏe Nên tuyển ngay vào đội dân quân tự vệ của thôn Vì tính sử vượt cù lần Lại dễ sai bảo Hợp ý với ông hậu lắm Nghe tiếng ông trưởng thôn gọi mình Sử đang ngồi sổm một góc quan sát cái xác Cũng phải đứng dậy Làm lũi đi về phía ông Ánh mắt hơi sợ sệt Ra chừng không hiểu ý Ông hậu thấy lính của mình dường như chưa rõ Thì liền nhắc lại Sao mày câu đằng mặt ra thế hả Mày phong tỏa hiện trường lại cho bác Thằng sử tùy to xác Nhưng trí ốc như đứa trẻ lên ba Dân làng đồn nhau rằng Dạo mẹ nói là bà thẩm mang thai Do không biết có chữa Nên uống thuốc dung Vì lẽ đó nên sinh ra thằng con không thật Cứ u u mê mê Giờ nghe ông Hậu nói những câu mà trước giờ chưa nghe bao giờ. Thằng Sử bối rối, gãi đầu rồi thưa lại. Bảo vệ hiện trường là gì hả bác Hậu? Ông Hậu ngớ người than ông chửi. Sao mà mày ngu thế hả? Mày lấy cái dây thần này nè, bột với bốn cái cọc gỗ, rồi mày đóng cấu định bốn góc vào, để chắn cho người ta không dắt trâu qua, rồi giải tán hết đám đồng đi. Làm được không Hay là để tàu làm luôn Thằng Sử đứng nghiêm người Tay đưa lên tráng Làm điệu bộ nhà binh từ thế này ông Hậu dạy mấy lần Hắn mới làm được Và nghe chừng thích cái kiểu cách đó lắm Đoạn nó hét to Vâng thưa bác trưởng thông Cháu đi làm ngay đây Ông Hậu hơi giật mình Và cũng hơi ngượng vì hành động của thằng Sử Ông trợn mắt liếc xéo qua lừ hắn ta một cái Sau đó nhìn đám người làng Rồi giống giạc nói Thôi Giờ ai về nhà nấy cả đi Ai có ra đồng thì nhớ là dắt châu vòng qua cái chỗ đấy biết chưa Kẹo phá nát cái hiện trường á Là tôi kêu dân phòng Kéo lên trên xã nhốt dầm bữa nửa tháng à, Chứ chẳng chơi đâu à. Cái tội phá nát hiện trường à, Thì phải quy cho là đồng phạm với cái lũ tội phạm Nhớ nha Cấm qua đồng vào cây sát Để cấp trên xử lý Nói xong Ông Hậu kêu ông Nhân, là chân thủ quỷ thôn, lấy cái xe đạp chở mình xuống xã, báo cáo tình hình, vì ông Hậu không biết đi xe. Đi bộ thì lâu, mà giao cho kẻ khác, thì ông sợ chúng nó ăn nói không gãy gọn, ảnh hưởng đến bộ mặt của làng, cũng là bộ mặt của ông. Những chuyện hệ trọng thế này, chỉ có ông mới đủ sức trình báo. Hai ông già trèo lên xe đạp, rồi đạp xe đi mất hút ở cuối con đường mòn của thôn. Đợi ông hậu vừa đi khuất thằng sự cũng hỷ hụct đem mấy cái cọc gỗ trhôn xuống đất rồi bắt đầu căng dây thần xung quanh để đòi bảo vệ hiện trường thế dân là nghe tin bầu đến mỗi lúc một đông người nào người nấy đều bàn tán rong rang về cái xác đó nhưng chẳng ai dám lại gần sợ gặp phiền phức thì quy toửa tiếng đồng hồ sau ông hậu mới về lần này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 Ông hậu hấn hở lắm Chạy lăng xăng khắp làng để hỏi hàng Vì nếu như ông mà moi móc được chút tin tức gì Thì kéo lại lập công lớn Cả làng thanh đa đều bấn loạn Có người thì Thào nói với nhau rằng Cái xác ấy hình như là anh Thành Người sống giữa Ngặt nổi họ hàng nhà anh Đều có việc lên tỉnh Vì bận đi làm cái đám ma cho một người trong tộc Người làng cứ răm ràng bàn tán xôn xao Đến khi công an huyện cử xuống một đội điều tra Gồm 4 người bốn người được phòng cảnh sát hình sự Thuộc công an huyện cho xuống Để đón đầu điều tra Cỡ 20 phút sau Đội pháp y cũng có mặt Quả thật ở cái làng này Chưa từng xảy ra vụ giết người nào Nên việc này lớn lắm Đám dân làng chỉ trỏ Bàn tán rằng Nếu không tìm ra manh mối Thì còn phải mời các công an tỉnh Công an trung ương về Chứ không phải là việc nhỏ Vụ án kinh hoàng này Khiến cho dân với đa phần làm nông Ít ra khỏi lũy tre làng Cực kỳ hoang mang Nghe tin trình huyện cử 4 người công an về Ông hậu mừng lắm Chạy ra đón ngay ở đầu làng Rồi tay bắt mặt mừng Bà chiến sĩ lập tức Tiến đến hiện trường để xem xét Một nữ chiến sĩ công an Thì cấp một cái cặp sát nách gặp một cuốn sổ gì đó Để ghi chép lại vụ việc Ông hậu được dịp vui sướng, cười te tuét Cứ bám sau lưng một chiến sĩ mà kể lễ Đột tình bông động chí xuống điều tra Là tôi đã thu thập thông tin khắp làng rồi đấy Làng này chưa phát hiện thấy có ai mất tích cả Tám chính phần là ngồi làng khác dạt về Hiện trường được giữ nguyên Để cho công an về khám kiệm tử thi Khi bốn chiến sĩ công an có mặt tại hiện trường bắt đầu lật xác người đàn ông đó lên để kiểm tra. Thì dân làng cũng thức kinh. Việc không ngoài dự đoán. Cái xác ấy đúng là của anh Thành. Kiểm tra sơ bộ, bên ngoài phát hiện mấy vết thương khá rõ ràng. Một vết lằn tím thâm như vết dây thần thít chặt vào cổ và dấu móng tay cào những đường rớm máu. Kèm theo đó là một vết thương trên đỉnh đầu phía bên phải. Quần áo nạn nhân có dấu vết nhăn nhúm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phía công an phán đoán nạn nhân mất từ tối hôm trước chứ không phải là mất vào sáng sớm. Lại thêm vết dấu móng tay rớm máu quanh vết trên cổ và vết nhăn nhúm nơi quần áo, chứng tỏ nạn nhân bị giết chết và đã chống trả kịch liệt. Hiện trường vụ án không xảy ra ở cái máng này. Vị xung quanh ngoại dấu chân con chó và ông Thắng Người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân Thì không có dấu vết vật lộn Gia đình nhà anh Thành Vẫn không hề biết gì Phần vì cả họ tộc kéo nhau lên tỉnh Làm đám ma cho người thân Phần vì hơn tháng nay Anh Thành đổ bệnh và ngủ riêng một phòng Mãi đến khi ông hậu gọi điện lên thông báo Cả họ mới biết tin Và kéo nhau về Tiếng gào khóc vật vả Và không khí thê lương cũng từ đó Mà vang lên đến não lòng Công an đề nghị mổ khám nghiệm tử thi Nhưng gia đình anh Thành đề nghị Là thôi bỏ qua Không mổ vì sợ tan thương quá Dẫu thế Vì nghi cái chết của cháu mình bị hàm oan Nên ông Luân trưởng tộc Đã thuyết phục vợ con Và bố mẹ anh Thành Ở làng quê dạo ấy Trưởng tộc được tôn sùng như bậc cha chú Và có tiếng nói lắm Nghe ông Luận phân tích rạch rồi Vợ con anh Thành Cũng đành nuốt nước mắt vào trong Mà chấp nhận Ngay lập tức Một tấm bạc được quay lên Và đội pháp y tiến hành mổ tử thi Ngay tại hiện trường Vì họ hàng nhà anh Thành Nhất định không cho mang sát con cháu mình đi đâu Sau khi kết quả khám nghiệm đã rõ ràng Bên phía công an khẳng định Nạn nhân bị giết Rồi đem xác ra đây phi tang Thị thể anh Thành sau đó được trao lại cho gia đình và họ tộc nhà ông Luân cũng nhanh chóng tổ chức đám tang cho anh Thành như mọi đám tang khác trong làng. Nghĩa là kèn tàu phúng quyến những hai ngày ba đêm mới đem ra đồng chung Tất cả đều đợi bên công an truy lùng kẻ sát nhân. Ngày buổi tối hôm cử hành tang lễ cho anh Thành làng này xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt. Hai người đàn ông đó cải trang thành hai người bán hàng rong. Họ bày ra một xe khoai lang rất lớn ở ngay đầu thôn. Rồi Lân La hỏi thuê một căn nhà vắng ở trong thôn, tiện bề buôn bán và ăn ở, cũng như làm kho để chứa bớt vì khoai nhập về nhiều quá. Nhưng thật không may cho hai người, là không thể thuê được căn nhà đầu thôn, vì người chủ căn nhà ấy bệnh nặng nên người nhà không tiếp. Cuối cùng bất đắc dĩ, Ông Hậu vào sẵn tối đêm hôm ấy, được hai người đó đánh tên triệu tập ra nhà văn hóa của thôn để bàn bạc. Nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt, ban đầu ông Hậu còn hơi ngờ ngỡ, vì đúng là trước đó, ông mới chỉ gặp họ có một lần, mà lại chỉ gặp thoáng qua một chốc, rồi họ đi ngay. Nhưng cũng đủ để ông nhận ra, hai khuôn mặt đó chính là hai chiến sĩ công an. Lần này họ về, chỉ mặc thường phục, Lại đứng ở đầu nhà văn hóa của thôn Không tự giới thiệu Nên ông Hậu cứ ngỡ mình gặp phải người lạ Phải đến khi chiến sĩ Hòa Kéo ông Hậu quay lại Nói thầm vào tay ông ta Mật lệnh của cấp trên Thì ông Hậu mới biết Ồ Thì ra là đồng chí công an quyền đây à Trời Lại mà tù do nhận không ra Gớm Các độc chí Hóa trạng khéo quá Hòa đưa ngón tay trỏ lên trước miệng Ra dấu cho ông Hậu nhỏ giọng Rồi khẽ khàng nói Ông nhỏ tiếng thôi Bại lộ hết sự việc bây giờ Giờ chúng tôi cần ông sắp xếp cho một chỗ nghỉ ngơi tạm thời Ở trong làng Để nằm dùng điều tra Phải thật bí mật đấy ông biết chưa Hỡi ra là thủ phạm nó chạy mất Ông Hậu hơi ngẩn người Rồi chật như hiểu ra Ông ta vội vã hồ hởi Ờ <cười> Chuyện đấy thì không khó gì Mới đọc ký cô đến nhà tôi ở mấy hôm đi Thôi đi nhanh lên Không kéo trời tối mất Ông Hậu nói xong Liền quay đầu Kéo tay Hòa đi theo cùng Bất thình lình Hòa giữ tay ông ta lại Rồi nói Chúng tôi tạm thời Chưa đi theo ông được Tối là chúng tôi cũng phải tranh thủ điều tra Đến đêm khoảng hơn 10 giờ Ông lại ra đây đón chúng tôi về nhà ông nghỉ tạm Nghe Hòa nói thế Thượng úy Nam lắc đầu nhỏ giọng Không ổn đâu Việc thu tập thông tin ở đây không được bao nhiêu đâu Theo tôi nghĩ chúng ta nên trực tiếp Đến giếng đám tang mà nghe ngóng hung thủ thường có thói quen quay trở lại hiện trường Hoặc là ma chay người chết Để dọa xét tình hình mà Ý anh ra sao Hòa gật đầu đồng tình Đôi lông mày sâu rớm Khẽ nhíu lại rồi đáp Ừ Tôi cũng tính đến tâm lý tội phạm rồi Nhưng đùng một cái xuất hiện hai người la mặt lãng giãn ở đó Chắc chắn thủ phạm sẽ sinh nghi Chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này Việc điều tra của chúng ta phải tiến hành trong bí mật Đồng chí hiểu chưa Ông Hậu khẩn người thốt lên Việc đó có gì đâu khó Hai đồng chí có theo tù quả đó đi Tôi sẽ giả bộ sai hai người làm chân máu lẫn giết gà Việc chứ việc ấy dễ như bỡn Cứ là người do tôi báo là chá của ai nghi đâu hai chiến sĩ công an thu mua ông Hậu thi thẩm để phục. Vậy là cả ba tiến hành kế hoạch đã vạch ra. Nhờ sự giới thiệu của ông Đồng, việc Hậu cần tổ chức cổ bàn giao luồn cho đám ông nhiệm và hai chiến sĩ công an đó. Cho đến đêm thứ hai khi lễ khâm liệm cho anh Thành đang diễn ra thì Hòa phát hiện ra một sự lạ. Đó là một gã đàn ông xâm chỗ đầy mình, dáng vẻ rất bặm trợn đến cung tế. Nhìn thái độ e dè Ánh mắt đảo láo liên Chiến sĩ Hòa bằng con mắt nghiệp vụ Đã nhanh chóng phát hiện ra sự lạ Khai thác nhanh với vợ của anh Thành Và ông Đồng Hai chiến sĩ đã nắm được thông tin bước đầu Gã đàn ông đó tên là Nắm Cũng là dân khá đầu gấu trong làng Nắm là tay số má đã lâu Hắn là đàn em của tư lành Một chủ vận tải Có một đội xe chuyên đào đất ao hồ Đất rìa làng để chiếm dụng Sau đấy thì bán kiếm lời Cả làng này chẳng ai qua lại với hắn Kể cả lời nói của ông hậu Hắn cũng chẳng coi ra gì Nắm cũng chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào Với gia đình nạn nhân Vậy mà trong lễ phúng điếu Hắn lại đem hơn 20 triệu Đến thắp hương Và nói với người nhà anh Thành Là trả nợ cho anh khoản nợ này cả nhà anh Thành không ai biết cả 20 triệu thời bấy giờ Rất là giá trị Khi gia đình anh Thành gặn hỏi thì nắm cũng không nói rõ là nợ nần thế nào chỉ bảo là trả nợ rồi xin phép về luôn. Hai chiến sĩ công an nhanh chóng báo vệ cấp trên và cả đội quyết định điều tra vì chi tiết đắt giá đó có thể giúp phá được vụ án quan trọng này. Phía công an đang ráo riết tiến hành điều tra thì một sự việc khác cực kỳ quái dị diễn ra và điều quái đáng hơn Là nó diễn ra vào ban ngày Nhằm đúng lễ mở cửa mã của anh Thành Lúc đó tầm 1 giờ chiều Anh em con cháu và bạn bè cũng tụ tập đông đủ lắm Và bắt đầu làm lễ tụng kinh Đến đầu giờ chiều Khi cánh phụ nữ đã ăn xong Còn cánh đàn ông thì đang uống rượu Thì tự nhiên cô em dâu của anh Thành đang ngồi nhai trầu Thì mắt lông lên sòng sọc Mặt đỏ gay Chỉ tay vào đám anh em con cháu Mà mắng chửi Trước sự ngỡ ngàng của mọi người Cô em dâu đó đập bàn đánh rầm Rồi gầm lên Tiền sự chúng mày Tao ngồi đây mà từ trưa đến giờ Không đứa nào chào hỏi Chúng mày ăn uống linh đình Cũng không đứa nào mời tao Tao sẽ bắt hết tất cả chúng mày Cả đám họ hàng mấy chục người thấy sự lạ Thì ngơ ngát nhìn nhau Lại quay sang nhìn cô em dâu chầm chập Chưa kịp định thần Thì hồng ma anh Thành Chỉ tay vào thằng cháu ruột tên là Thân Rồi gầm lên Tao sẽ bắt mày đầu tiên Đúng đêm này Tao giật cho chết tôi Tất cả mọi người thấy thế Thì biết ngay cô em dâu này bị vong anh Thành nhập vào rồi. Đám phụ nữ thì sợ quá, đứng co lại một góc. Đám đàn ông thì đứng lên tiến về phía cô ấy. Cô em dâu của Thành bất ngờ đứng lên, gạt tay hết hết cả mâm bát trên bàn xuống. Mấy người đàn ông phải quay ra, giữ chặt cô ấy. Nhưng lạ thay, sức đàn ông trai tráng mà vật lộn mãi cũng không giữ nổi. Vợ con anh Thành cũng chạy ra khóc lóc Ôm lấy anh Hỏi anh trong nước mắt Anh ơi Em xin anh Em lại anh Anh có cần cái gì thì anh báo cho mẹ con em Anh sống không thác thiện Anh dạy anh báo cho em với Anh ơi <cười> Bất thình lình Người em dâu đờ đẩn mấy giây Rồi ngồi thụp xuống Đoạn khóc ván lên Những tràng ai oán Chưa đầy 3 giây sau, lại đứng bật dậy, mắt vẫn long sòng sọc, cả người giảy dụa rồi rít lên. Tao chết oan, tạo chết oan, nên tao sẽ bắt chúng mày theo tao. Mấy cụ già trong tộc là người bình tĩnh nhất. Đám ấy cứ hỏi anh Thành chết oan thế nào, nhưng anh Thành nhất định không nói, mà chỉ kêu đúng ba chữ. Tao chết oan thôi Cả họ đang hoang mang Chưa biết sự tình ra sao Thì bất ngờ vong anh Thành Nhảy dựng lên Thân xác đàn bà đó Phi qua hai cái bàn gỗ kê sát nhau Độ dài hơn 3 m Rồi vùng tay tống lấy thằng Thân Và trích lên Mày phải chết Thằng Thân sợ quá Đái ướt đẫm quần Mồm méo sệt Ú à ú ớ Ông luân trưởng tộc trung lẫy bẫy, nói đến lạc giọng. Rồi, rồi, rồi, rồi dâu, tiết, tiết, tiết, tiết, chó ở đâu? Đám thành niên nhanh chân, đi chặt roi dâu, tiệm tiết chó mang về. Những cây roi dâu được mang đến đầu tiên. vong hồng anh thành, nhìn thấy, chỉ cởi sàng sặc và chỉ tay vào mặt thần thân, gặn giọng nói. <cười> Chúng mày đừng có mang mấy cái trò tré con này ra dọa tao Thằng này Tao phải giật cho chết Nghe náo động Hàng xóm kéo đến Mỗi lúc một đông Bà Kha mẹ anh Thành Nằm đó ngoài 70 tuổi Đang nằm liệm đi trong giường trong Lúc sau nghe tiếng ầm ý Bà mới ráng lê thân tàn ra ngoài Thấy hồng ma con trai mình Nhập vào xác đứa em dâu Thì bà rụng rời Ngã ngồi ra đất Riêng ông Kha thì nghiến răng, Tốm lấy nắm ròi dầu, quất mạnh vào vong con trai mình. Ông Kha vừa khóc vừa nói. Tao đánh mày, cái thằng bất hiếu. Mày, mày ra ngay cho tao. Mày không thương vợ con, thương anh em trong họ mày hả Thành? Sao mày còn đòi bắt thêm người nhà mình đi nữa hả con Ông cụ Kha vừa đánh vừa khóc Được vài roi thì ông mệt Buồn roi dâu và ngồi khóc con cháu phải đưa hai ông bà vào trong nằm nghỉ vọng hồn anh Thành không si nhê gì Vẫn đứng đó gầm gừ Chẳng chịu thoát ra Một lúc sau thì người nhà ông Kha mang được một túi tiết chó về. Họ tẩm tiết chó vào roi dâu. Vong hộp anh Thành vẫn cười gặn, miệng rích lên chửi. <cười> tao chết oan, chúng mày cũng định đánh tao hả? Lũ mất dại. Ông luân trưởng tộc, sau giây phút thức kinh, đã lấy lại bình tĩnh. Ông rỉ tài nói nhỏ với mấy cụ già trong tộc Dòng thần thành đây các cụ nơi nhập xác phàm cũng lâu quá rồi Cứ kệ nó nói gì thì nói Một lúc mà nó cũng phải ra thôi Đoạn sai đám thanh niên Cứ thẳng tay cầm roi dâu Tẩm tiết chó Quật vào thân xác đàn bà đó Vòng anh thành giải dụa Miệng trích lên gào thét Nhưng nhất định không chịu ra Đã vậy, cậu luôn mồm nói Tao chết quang Tao sẽ bắt tất cả chúng mày đi theo tao Mãi tới khi Hai cậu em gái của anh Thành Dẫn theo vị sư trụ trì ở chùa làng về Vị sư này tay cầm hương Đốt bùa và niệm chú một hồi Thì vong hồn của anh mới chịu thoát ra Ngày đêm ấy Gia đình họ tộc Bắt đầu trải qua cơn gió tanh mưa máu Và quả thật Thằng Thần là kẻ đầu tiên mất mạng Đêm hôm đó Đám trẻ con trong làng theo thói quen Lại đi soi ếch đêm Mùa gặt mới xong Đám ếch hoa mai Con nào con nấy béo lắm Cứ nằm con Là được một cân Và tính ra chỉ độ một cân Là đã đổi được ca gạo rồi Mùa đông đã mon men ập đến làng này Với những cơn gió heo mây đầu mùa Nếu không nhanh Đám ếch đi ngủ đông Thì phải chờ đến tận lúc tháo nước ải Nhằm tháng giêng Mới gặp lại chúng Trong mấy đứa đi bắt ếch đêm hôm đó Có mỗi mình con bé nhàng Là con gái thôi Còn bốn đứa kia là con trai Đám 5 đứa này chơi với nhau rất thân Và nổi tiếng với những trò phá phách làng xóm Có những đêm khuya trăng sáng Tụi nó còn rủ nhau đi chọc ghẹo mấy cặp đôi Đang hẹn hò, tán tỉnh nhau Ở gần cây cầu ngay cuối làng Quái âm thay Trò đồ tai quái đó Làm tất cả những ai đi ngang qua khúc sông Đều sợ Và tin rằng quang hồn Của giống loại ma da chết đuối hiện về Nghĩ vậy cũng đúng thôi Vì độ một năm trước Có một người đàn ông là quân nhân giải ngũ Trong một lần đi chơi từ nhà người yêu Ở làng bên về Lúc đi ngang qua con sông Đang vào mùa nước lũ Chẳng hiểu ma xui quỷ kiến thế nào Mà anh ta nặng nặng Muốn thử sức mình Mặc cho dân quanh đó ra sức ngăn cản Vì khúc sông đó sâu Và lắm sống ngầm Ngày thường còn cuốn trôi được cả con trâu mộng Huống chỉ lúc đó Đang là thời điểm lũ dân cao Nghĩ là làm Người thành niên đó nhảy ồn xuống sông Để bơi thử coi đi được bao xa Một lần Hai lần Rồi đến lần cuối cùng Thì anh ta mất tâm Mọi người trên bờ cũng không thể ngờ được rằng Anh ta đã bị chết đuối Và trôi giạc đến tận khúc cuối con sông Trong hiện trạng tím bầm Thấy mặt kinh Ngày dân làng rỉ tài nhau rằng Trước khi anh ta chết Có người báo mộng về cho mẹ anh ta Nói rằng Màu đi trước còn anh chị về đi Nó chết ngay ở đoạn sông gần nhà đó Cha mẹ anh ta chưa kịp đi Thì đã có người hất hải chạy về nói rằng Hai ông bà ra ngay khúc sông cuối làng đi Thằng sẫu nó chết đuối Và được mọi người dớt sát lên rồi Hơn một năm nay Chuyện người con trai chết trẻ Chưa có vợ lan ra Thành nỗi ám ảnh của dân làng Mọi người truyền tay nhau rằng Hể có ai đi qua đoạn ấy Lại thấy bóng dáng có một người Để đánh cá vào lúc đêm khuya Và còn huyết sáo nữa Có người lại nói rằng Thấy người nằm vắt ngang cây cầu tre Lại có người nói Thấy xác nổi lệnh bền trên mặt nước tin độn cứ truyền tay nhau mà vang xa Nên hầu hết đám trẻ con trong làng Bị cấm tiệt Không cho bén mãn ra đó Nhưng chỗ đó lại là chỗ đám thanh niên rất thích, vì hẹn hò chẳng ai làm phiền. Kể ra đám ấy cũng to gan, vì cúc sông đó nằm cách cái máng dẫn nước, nơi anh Thành chết chỉ độ một mảnh ruộng. Quay lại câu chuyện soi ếch của đám 5 đứa trẻ, việc sục sạo vẫn diễn ra như mọi ngày. Nhưng đêm đó, đám trẻ lại thách thức nhau làm một chuyện điên rồ. Thằng Hữu là đứa lớn tuổi nhất trong đám Hôm nay vợ chứng lại bảo Chúng mày này Chúng mày có dám đổi địa điểm bất ích không? Thằng Nhậm quẹt mớ nước mũi Đang còn lòng thồng Nó hỏi Đổi ở đâu? Ở lần này có chỗ nào mà tao chưa mò đâu? Thằng Hữu gật gù Hôm nay đổi địa điểm Ra công mương gần khúc sông Chỗ ông Hậu sẽ đóng cọc đó Thằng Kim cả kinh Chảo anh Thành chết hả? Trời mẹ mày Ra đó mà nó giật chết Bà tao bảo á Anh Thành bị ma giật chứ chẳng phải trúng gió gì đâu Con nhà nghe thế Thì nó nói khích Mày sợ thì mày về chùm chăng Tao là tao không có sợ Đi thì đi Thằng Khiêm nghe con nhà kích tướng Thì cây mũi đánh liều gật đầu Thế là cả đám 5 đứa Họ nhau đi ngược từ nghĩa địa Nằm ở phía tây Giống là nơi trông thay người làng Mà lần mò sang khúc sông ma ám Và con mương Nơi anh Thành chết cắm đầu Và bắt đầu soi ếch Soi được một lúc Con bé nhàng cảm thấy mất tiểu quá Nên nói với tụi con trai Chúng mày đợi tao tí đi Tao đi tè cái đã Nói là làm Con bé tính chọn đại một bụi rậm nào đó Để giải quyết Nhưng giữa trốn đồng không mong quảnh Không biết đi đâu Nên con nhàng đánh đánh liều, tuột quần ngồi sau mô đất cao và đáy xuống mán nước. Chính là cái mán nơi phát hiện ra sát của anh Thành ba ngày trước. Đang khoan khoái xả lũ, thì đột nhiên một luồng gió lạnh phà vào sau gáy Hệt như có tiếng ai đó thở vào mang tay, làm con bé rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên, con bé quay quắt đầu lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài mặt đêm thâm u. Chiếc đèn pin buộc trên đầu con bé Chỉ đủ để soi sáng một khoảng nhỏ Con bé nhạc nghĩ là gió lùa vào Nên cũng chẳng bận tâm Nhưng lần thứ hai Con bé lại giật mình Vì bị ai đó ném đất Bực mình vì nghĩ mấy thằng kia trêu chọc Nên con bé kéo quần đứng dậy Tính chửi lại Lúc ánh đèn pin trên đầu soi sáng Lù lù trước mặt nó Từ bao giờ xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông trong bộ giải liệm trắng, đàn đứng cách nó chỉ một sải tay Khuôn mặt người đó tím tái, trên khóe miệng rỉ ra chút máu, trên cổ lũng lẳng sợi dây thần thiết chặt và đôi mắt lõm sâu như đáy vật thẩm. con bé ú ớ ngã nhào ra đất, cố gắng thét lên, nhưng cổ họng chỉ còn tiếng gào nho nhỏ vô lực. Người đàn ông đó đứng im liềm Rồi từ từ ngẩn đầu Nhìn con bé chầm chập Bất thình lình Người đó nhe răng ra cười Tiếng cười canh khách cực kỳ ghê rợn Rồi chầm chậm tiếng sát lại Cử chỉ khó nhọc Hệt như con rối gỗ giật dây Con bé nhàn rụng rời tay chân Hồn vía lên mây Sợ đến nổi Hét toán lên Vẫn ngất ngay tại chỗ Đến khi choàng tỉnh dậy Đã thấy về tới nhà Và không biết chuyện gì xảy ra tiếp đó nữa Đến khi hồn phách hoàn lại phần nào Nó mới nghe mẹ nó kể lại Là mấy đứa kia cổng về Và tiếp sau đó Con bé sợ tá hỏa Có liên tục kêu khóc Ai hỏi gì cũng ngu ngu ngơ ngơ Bà cụ bổi sống gần nhà Thấy con bé cứ ngu ngơ Nói năng lãm nhảm Hết khóc lại cười Thì chép miệng bảo Ôi, Con bé à này nó mất dế rồi Ra đó kéo dế nó về thì may ra Nói là làm Gia đình con bé Nhàng cùng bà bổi Mang theo nấm gạo nắm muối Ra chỗ cây mường theo lời đám trẻ con chỉ Rồi rải gạo muối Đoạn vừa đi vừa gọi to Nhàng ơi bà hôn chính dế về Nhàng ơi Bà hồn chính vía đâu chả thấy Chỉ thấy một cái xác đàn ông Nổi dập dền trên con sông cạnh cái mương nước không xa Dân làng lại được một phen náo động Nhưng kinh hãi hơn Đó là thằng thân Thằng thân chết học máu Hệt như lời anh thành bảo lúc ban chiều Sau ngày chôn cất cho thằng thân xong Ông Luân nhanh chóng triệu tập tất cả trưởng chi Và bà con trong họ tộc lại từ đường Cả đám thống nhất tìm đến nhà thầy Kim để xem xét phần âm ra sao. Nếu anh Thành quả thật chết oan và chết vào giờ độc thì phải làm lễ cho sớm. Rồi nếu dính phải trùng tan thì cả họ nguy to. Vốn dĩ không ai rõ anh Thành mất chính xác vào lúc nào. Nên lúc thầy Kim căn vặn thì gia đình chỉ căn cứ vào theo giờ khám nghiệm tử thi. Thầy Kim bấm độ một hồi. Thì khẳng định là anh Thành mất vào giờ độc Kinh sợ hơn, thầy còn bảo rằng dòng họ Nguyễn Ngọc này còn chết thêm mấy mạng nữa. Nghe lời thầy phán, ông Luận và mấy bô lão trong họ sợ đến mất mật. Đặng lễ nhanh chóng lập ra để thầy Kim khai khẩu. Nhưng dòng hồn anh Thành chỉ nói đúng một câu. Tao chết quang. Rồi không nói thêm gì nữa. Thầy Kim ngay lập tức được mời đến làm lễ giải trùng. Và mọi người trong dòng tộc đều được phát một lá bùa giữ bên mình. Những tưởng mọi chuyện đến đây là chấm dứt, nhưng mà vẫn chưa hết. Cần mưa máu gió tanh, lại một lần nữa tìm về với dòng họ, nhằm đúng ngày 49 khi anh Thành chết. Kể thêm một chút về thời điểm đi xem bói. Sau khi họ tộc nhà ông Luân trở về, chuẩn bị đồ đạc, đặng lát nữa thầy Kim sang gã đàn ông xâm trổ tinh nấm Kẻ đã mang hai chục triệu sang phúng điếu đắm ma Với lý do trả nợ Cũng bí mật đến điện của một ông thầy khác Cách làng hơn chục cây số Để lập đàn cúng giải tai ương Và cũng lên chùa xin bùa về đeo Sau vụ vong hồn anh thành Nhập vào người nhà Kêu bị chết oan Kết hợp với cái chết bí ẩn của thằng thân Cùng với vách làng mờ ở cổ Thì dân làng rộ lên thuyết âm mưu Là anh Thành bị giết Đi đâu cũng thấy người ta bàn tán Về cái chết của anh Rằng nếu anh bị độc quỵ Thì phải ngã ngay trên bờ chính chứ Nếu anh Thành đi vệ sinh Thì đâu cần phải đi xa vậy Cách bờ chính cả trăm mét Và cách nhà anh tới mấy con ngõ Lại thêm việc hàng ngày Tuyến đường anh Thành hay đi tập thể dục Không phải tuyến đường đấy Nói tóm lại Là có rất nhiều giả thuyết Nhưng người đã chết rồi Chồng thì cũng trông rồi. Bản thân anh Thành trước khi đổ bệnh cũng là cán bộ cốt cán của xã. Đương nhiên là ai cũng biết anh Thành cùng với cán bộ chấp bút trong xã có những mối quan hệ với giới giang hồ để chiếm dụng, chia đất công. Nếu vào mổ xẻ cái chết của anh thì sẽ liên quan tới rất nhiều việc và liên lụy rất nhiều người. Bao nhiêu dự án, bao nhiêu kế hoạch đền bù đất đai, bao nhiêu món ngon Đâu dễ dàng để mất được Vậy là người ta rộ lên tinh đồn Anh Thành bị giết Nhưng kẻ thủ ác là ai Giết bao giờ Vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp Sự việc chưa dừng lại ở đó Đúng ba ngày sau Làng này gặp phải chuyện kinh dị Lúc đó là tầm 5 giờ chiều Bà Bền đang tha thẩn tản bộ Trên đường làng cùng bà hàng xóm Thì đột nhiên khượng lại Bà Bền lắng tai nghe Rồi quay sang hỏi Bà Phấn ơi Bà có nghe thấy lòa phóng thanh của thôn không Sau này còn phát thanh viên á, Gọi tên tôi suốt vậy Bà Phấn lúc ấy mới để ý Nhưng không nghe thấy nhắc tên bà Bền Mà giọng phát thanh viên Lại là giọng nam Bà Phấn định thần mấy giây Mới nói bừa Chắc người ta nhắc bà Đóng tiền điện nước hay gì đó Dựa tôi cũng không có chú ý Ê, Mai bà lên quý bàn hỏi lại xem sao Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây Đêm hôm đó Khi ông nhiên Hàng xóm của nhà bà Bền Trăng trọc cả đêm không ngủ được Nên ra bàn công hóng gió Và hút thuốc lào vả Lúc ánh mắt vô tình nhìn sang nhà bà Bền Ông Diên chợt giật mình Khi thấy có một con đôm đốm to lắm Ta bằng quả trứng gà, cứ lượn đi lượn lại, hệt như muốn bay vào nhà bà. Nhưng tuyệt nhiên, nó không bay vào được trong nhà. Cứ đánh gần cửa, thì như có lực vô hình nào đó, hất nó ra. Ông Diện thấy sự lạ, nên cứ căng mắt ra theo dõi. Nhưng mấy phút sau, con đồng đốm cứ từ từ biến mất, nơi con đường dẫn ra khúc sông sao làng. Hôm sau vào tầm 5 giờ sáng Bà Bền dậy đi chợ Định bụng đi chợ Rồi lúc về tạc qua quỷ ban xã Xem hôm qua người ta nhắc gì mình Nhưng khi vừa đến cổng Bà Bền lại nghe tiếng loa phóng thanh gọi tên mình Tiếng loà hôm nay sâu âm vang Trầm rục Và cất lên sớm thế Âm thanh ấy như một sức mạnh vô hình Kéo tay bà Bền đi Bà nhân người mất hồn tiếng về phía sông Cách cái máng oan nghiệt Đợi phát hiện sắc anh Thành Chỉ một khoảng ruộng nhỏ Trên đường đi Có ông Tần là người quen Thấy bà Bền lửng thử đi một mình Mà bước đi rất nhẹ Liền cất giọng chào hỏi Bác Bờ Na đi thể dục sớm thế ạ Lạ thay Bà Bền mọi ngày vốn mau mòm mau miệng Hôm nay có lầm lũi gục đầu không đáp Ông Tần thấy lạ Nền cứ ngây người ra Rồi cũng chép miệng cắp vó đi Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại Bà bền đã khuất bóng phía đằng xa Nơi dẫn ra khúc sông âm u sau làng Bà bền cứ cấm đầu đi Cho đến khi ra đến cuối bãi bồi Cũng không dừng lại Bà tiến sát mép sông Và cứ thế lội xuống Cho đến khi nước ngập đến quá cổ Và hơi lạnh ngấm vào toàn thân Bà bền mới tỉnh lại chơi với ngay lúc đó Bà cảm giác có một bàn tay nào đó Đang nắm cổ chân mình Kéo xuống May mắn hôm đó Có ông dậu người cùng làng Đi đánh cá sớm Thấy vậy thì cho thuyền bơi vào gần Cứu được bà Bà bền hôm đó được một phen thất kinh Về ốm liệt dường liệt chiếu mấy ngày Người nhà bà biết chuyện Thì thuê thầy đến xem Thầy phán Bà bị một vòng theo do hợp tuổi Nó muốn bắt bà thế chỗ cho nó được lên bờ Ngày hôm đó Do gia chủ cậy nhờ Nên thầy gia đình làm lễ Rồi lập đàn cúng kiến tới tận khuya Trước khi ra về Thầy khẳng định chắc nịch rằng Vòng hồn đã bị trấn yểm Không thể hiện lên dương trần Mà quấy quả Cuộc sống của bà bền trở lại bình thường Cho đến đúng 3 ngày sau Đêm đó trời mưa to và dai dẳng Chẳng hiểu sao tiếc trời đổ về đầu đông Mà sóng sát nổ đinh tai Mưa ập xuống ào ào như tháng 6 Làm dân làng ai nấy đều co ro Chẳng dám ngủ Lẫn trong tiếng gió cào vào cửa sổ Lẫn trong tiếng mưa đập ầm ầm Như ném đá trên mái Bà bền nghe rõ Có tiếng ai khóc ai oán Bên con đường sát cạnh nhà Đến tầm 3 giờ sáng Khi mưa đã nhẹ hạt bớt Chỉ còn tiếng cò kè Cóc ngoé vọng lại từ mảnh ruộng sau nhà Bà Bền đang nằm ngủ Cùng cô con gái lớn Thì lại giật mình Ngồi bật dậy Bà bần thần mất mấy giây Rồi quay qua bảo cô con gái Hương ơi Mày có nghe thấy tiếng lò phóng thành xã gọi mẹ không? Do vẫn còn sớm Cô con gái bà đang trong cơn ngái ngủ Nên trả lời thì thào à, Mẹ mơ ngủ hả Đêm tối mù thế này lo nào gọi mẹ Ngủ đi mẹ Còn sớm lắm Nói rồi Người con gái khẽ trở mình Cuộn chăn ngủ tiếp Đến khi dậy là tầm 6 giờ sáng Hương giật mình Không thấy bà bền đâu Rõ ràng đêm qua Cô nằm ngoài Bình thường một cử động nhẹ của bà bền Cô cũng biết Nhưng nay mẹ cô dạy lúc nào Cô cũng không hay Nhớ lại câu nói hồi sáng của mẹ Hương lại có linh cảm chẳng lành Nên ngay lập tức Gọi cho bố mình về Rồi cùng nhau đi tìm Cả nhà 5 người Chia nhau ra tìm Thì thất kinh phát hiện ra đôi dép của bà bền Ở khúc sông sau làng Cả nhà tái mét mặt mày Nhanh chóng hô hoán thêm họ hàng và dân làng Đám trai làng nhảy cả xuống sông Mọi dọc theo bờ bãi Rồi lấy cả lưới cao Mà cũng không phát hiện được gì Ông hậu một mặt báo cho chính quyền Một mặt sai người đi thỉnh thầy Pháp đến Ông thầy Pháp bấm tay Rồi phán một câu xanh rợn Bà đầy bị dìm chết và dấu xác rồi Để ta đăng đăng cúng thử xem sao Nói rồi Thầy đang đàn làm lễ Lúc dèo ba đồng âm dương Thầy Pháp trao mày Vẽ tư lự lắm Đoạn nhìn ra khoảng không Lẩm bẩm một mình Hệt như đang nói chuyện với ai đó Xong xuôi Thầy Pháp chậm chậm đi qua khoảng ruộng Đến đúng cái chỗ máng Nơi anh Thành chết Rồi chỉ chỗ nước đục ngầu Với lòng máng mà bảo Chúng mày lội xuống đi Xác bà ta ở đây đấy Cái máng sâu cỡ hơn 2 mét Gặp cơn mưa đêm qua Thì ngập lên tận miệng Nhưng chỗ này lúc nãy rõ ràng Mọi người đã tìm qua rồi Nhưng không thấy Nghe thầy Pháp nói thế Thì ai nấy cũng bán tính bán nghi Một thanh niên đánh bạo xuống mò thử Quả nhiên là tìm được Kinh hải nhất Là lúc khiến cái xác chết cứng lên Ai nấy đều kinh hãi Đến thét lên vì sợ xác bà Bền đang trong tư thế ngồi sổm Hài tay bó gối Trong miệng mũi Và mang tay ngập đầy đất Thầy làm lễ xong Thì bảo người nhà mang bà về an tán Và dặn mọi người cẩn thận Vì hồn bà Bền đã thế chỗ cho con ma kia lên bờ Nó có thể đã hóa quỷ Gia đình bà Bền cũng từ chối mổ tử thi Nên cái chết vẫn là một điều cực kỳ bí ẩn Mấy ngày sau, lại một lần nữa, dân làng sống trong cảnh hoang mang và thêm một vụ án rúng động ngôi làng làm cơ quan điều tra đau đầu vì ông dậu, người đã cứu bà bền lần đầu, cũng bị dìm chết. Hôm đó, ông dậu cùng con trai cũng đi kéo lưới sớm như mọi ngày. Trong lúc đang thu lưới về, ông phát hiện kéo được con cá to. Nhưng con cá trong lưới vừa trồi lên khỏi mặt nước. Hai cha con ông dậu phát hiện con cá đó không bình thường vì có hai con mắt đỏ hoe đang rỉ máu. Chưa kịp định thần thì nó quẫy mạnh, kéo cả lưới lẫn ông dậu xuống sông mất hút. Anh con trai theo bản năng lao mình xuống theo. Nhưng bóng dáng ông dậu đã biến mất nơi lòng sông cuộn đục. Sợ hãi không biết nên làm gì, người con trai liền gào thét báo cho mọi người đến tìm cùng. Tìm cả nửa ngày cũng không thấy, lại nhờ thầy Pháp đến giúp. Và xác ông dậu được tìm thấy cũng ngay cạnh mé bờ, cách chỗ xác bà bền độ trăm mét. Nhưng ông dậu lại trong tư thế quỷ, tay bẻ hoặc lại đằng sau. Khi đưa ông dậu lên, miệng ông trào máu, rất kinh dị. Từ đó không còn một ai dám bén mãn ra chỗ cái máng và khúc sông đó. Tinh đồn Hồng Anh Thành hóa quỷ Cũng từ đó lại rộ lên Chỉ độ gần một tháng Mà làng này xảy ra những cái chết kỳ dị Làm dân làng hoang mang Họ tộc nhà ông Luân Chịu rất nhiều sức ép Phần vì sợ Nên thỉnh cao tăng về giải trùng lần nữa Và bắt vong hồn của anh Thành Lên chùa Hàm Long tu tập Bên phía công an Vẫn chưa tìm ra được hung thủ Làm gia đình vô cùng sốt ruột Sau khi hai vị sư làm lễ nhốt trùng Thì mọi chuyện dần dần cũng qua đi Cứ tưởng đã yên ổn Nhưng không Đến hôm đám cưới của đứa cháu họ Gọi anh Thành bằng bác Thì lại xảy ra sự lạ Số lạ trong đám cưới Có một thành niên tên là Tuần đang học đại học thương mại Cũng đến làm cổ giúp từ hôm trước Ngày hôm trước Thằng Tuần đến phụ gia đình bắt rạp Thịt gà làm cổ Và uống rượu rất bình thường Đến ngày cưới 9 Thằng Tuần cũng đến từ sáng Làm giúp phần cổ bàn Nhưng đến giờ ăn cổ Khoảng tầm 10 giờ sáng Thì mọi người gọi Tuần vào ăn cơm uống rượu chung vui Nhưng nó không vào Cứ ngồi một góc uống trà một mình Mọi người nghĩ rằng Thằng Tuần làm cổ từ sáng đến đêm hôm trước Nên mệt Vì vậy mọi người cứ kệ nó Để nó ngồi một mình Thằng Tuần ngồi một góc, nhìn mọi người ăn uống Lúc sau nó với lấy chai rượu ra, tự rót, tự uống một mình Mọi người trong đám cưới mãi ăn uống chút tụng Nên cũng chẳng ai để ý đến nó Ăn uống xong thì gia đình lo chuẩn bị đón tiếp nhà trai Rồi đưa cô dâu về nhà chồng Tầm 1 giờ, mọi người đang dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn chiều Thì bất ngờ thằng Tuần hất tung bàn ghế Nó đứng bật dậy Giờ tay chỉ thẳng mặt bố mẹ của cô dâu Rồi mắng chửi Tiện sự chúng mày Chúng mày mất dạy Cưới con mà không mời tao Chúng mày không coi tao ra gì Tao sẽ cho vợ chồng con cái chúng mày một bài học Nói rồi Thằng Tuần dơ thẳng tay Tác vào mặt mẹ cô dâu Mọi người ngơ ngát Không hiểu chuyện gì Mặt mũi ai nấy đều đần ra Sau khi hết đoán ván Mẹ cô dâu mới hỏi à, Bác à có, có phải bác Thành không Bất ngờ Thằng Tuần vỗ ngực gần giọng Không tao thì ai dầu đây Tao ở đây từ sáng đến giờ Mà chúng mày ăn uống linh đình Không ai ra mời tao Mọi người trong họ nghe lời ấy Như sát đánh ngang tay Tại sao Vong Hồng Anh Thành Đã mang lên chùa Hạm Long nhốt rồi Mà hôm nay vẫn trốn được Về đám cưới là làm sao Thằng Tuần với thái độ hung hãn Mặt đỏ tía tai Mắt Long sòng sọc Tấm cổ thằng cháu và bảo Mày không cho bác ăn Thì phải đi theo hầu bác Thằng bé sợ quá Vãi đái ra quần Rồi lăn quay ngất liệm Thấy ồn ào ở đám cưới Hàng xóm mới kéo vào xem Gia đình phải vất vả lắm Mới trói được thằng Tuần Và chở thẳng nó về nhà Chứng kiến sự việc quái đảng đó Ông Luân ngay lập tức Gọi điện cho sư thầy bên chùa Hàm Long Bạch thầy Dòng hồn cháu thành lây tìm về nhà quấy phá rồi Sao lại có sự lạ như thế Sư thầy ghe xong rất ngỡ ngàng Hỏi đi hỏi lại mấy lần Ông Luân khẳng định là như vậy Sư thầy mới nói thế chủ bình tâm đi Ta sẽ sang nhà ngay Để ta mang theo lò Để bắt vòng nó Mang lại về chùa Ta cũng không nghĩ vòng ấy mạnh thế Có đủ khả năng để trốn về nhà Giờ thí chủ Cứ trói tạm xác phạm đó lại Đợi ta sang rồi định liệu Nói rồi Sư thầy cấp máy liền Trong khi đó ở nhà anh Thành. Thằng Tuần bị trói chặt hai chân hai tay. Người nhà anh Thành đi kiếm roi dầu, tiếc chó và cả nước tiểu trẻ con tẩm vào roi dầu, liên tục quật mạnh vào thân thể thằng Tuần để trục vong ra. Nhưng vong anh Thành vẫn không thoát ra. Miệng thằng Tuần liên tục rít lên và chửi. "Tỉnh sự chúng mày, tao chết quăng." Nợ máu còn chưa dứt. "Sợ chúng mày... Dám để sư thầy dạy bắt chú nhóc tao trên chùa những ngày quá Tao đã ra được rồi Tao sẽ bắt hết chúng mày đi theo tao Cả họ nghe xong Ai nấy sợ đến tái mặt Mãi tới tận khi Có hai vị sư bên chùa Hàm Long Sang Thì mới bắt nhốt được vòng anh Thành Hai vị sư ấy Còn giúp bóc lại toàn bộ bác hương gia tiền Của gia đình anh Thành Và trấn yểm luôn giúp gia đình anh Xong xuôi, sư thầy mới thở dài. Chỉ mặc em gái anh Thành rồi bảo. Ta đã cần dẫn rồi. Rào thiết chú cũng lập trái. sau lại thắp nhàng mời vong về ăn cố Để vong trốn ra được. Nhớ kỹ lời ta. Gia đình không được cúng bay hay thắp nhàng. Gọi tên trong dòng ba năm. Dòng này còn quan điểm lớn lắm. Để xảy ra lần nữa ạ. Là không nhốt được đâu sau đấy ba ngày bên công an đã có kết luận chính thức và phá được một chuyên án tên xác nhận không ai khác là thằng nóng đệ tử của lão tư lành gồm cân từ việc anh Thành phát hiện ra bà bền nguyên là hội trưởng hội phụ nữ thôn kết hợp cùng với lão tư lành các đất làng bán anh Thành định đem đơn thư tố giác lên cấp trên sau việc bại lộ Đám ấy bạn với nhau sai thằng nắm Và cháu họ của anh Thành là thằng thân Giết người diệt khẩu Thằng thân tuy là họ hàng Nhưng vốn thù hàng anh Thành đã lâu Vì dạo nọ Bị anh báo công an tội ăn cắp Lại được lão tư lành cho số tiền lớn Nên gật đầu luôn Hai gã ấy vừa lúc anh Thành đạp xe ở xã về Nhưng lúc tối trời Chúng mai phục ở góc đa Rồi đánh anh bất tỉnh Hai thằng lấy dây thần thích cổ Làm anh chết tươi Đoạn sai lão dậu Một tay sai mẫn cán trong tổ chức Nấp bóng lão chạy lưới Chở xác dọc theo con sông Rồi cả đám đem ra mán bỏ Nguy tạo hiện trường Là anh thành trúng gió chết Tất cả đều được lão tư lành khai sạch Và đúng ba ngày sau Lão thắt cổ chết trong phòng tạm giam Kỳ lạ ở chỗ Chấn sông cửa sổ nơi lão buộc tắm màn tuyên Chỉ cao ngang ngực người lớn Thằng Nắm cũng được người ta phát hiện chết nổi ở sông Đúng vào hôm, Hồn Ma Anh Thành hiện về nhà người cháu gái Sau đó Hồn Ma Anh Thành từ đó không hiện về thêm lần nào Nhưng khúc sông và cái máng nước đó Cứ sẫm tối là chẳng ai dám bán mãn ra thính giả vừa nghe xong tập truyện màn ngắn chết oan tác giả An Yên. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.